anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ trường là tự hỏi tự đáp ở phần trước thì tạm thời không có nhắc đến cái uh, vụ mà đám uh, tả thần đang có ý định hành động với uh, hoàng tộc của vương quốc mà quay lại câu chuyện là direct back ở trong thành bạch ngân lúc này bọn họ đang tiến vào một vòng lặp thời gian Rất may là có sự triệu tập của hội Tarot cho nên cậu ta đã có lại được những ký ức mà đã bị phòng lập thời gian xóa đi. Mọi người cũng đã phân tích tình huống và tìm ra cách để cho Derek có thể à, làm cách nào đó thoát ra khỏi phòng lập. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng bọn họ sẽ làm cách nào để thoát ra. Kỳ tích chính là chết đi sống lại, lên chợt nhớ tới chuyện đã từng xảy ra với chính mình. Vết thương do súng bắn vào đầu lại được lành lại một cách thần kỳ người phi phạm bị bóp nát trái tim cũng có thể bò ra phần mộ của mình lúc nửa đêm những chuyện đó chẳng phải chính là chết đi sống lại sau chẳng phải chính là kỳ tích trong miệng của jarathu thủ lĩnh của hội mật tu đối sau mà ma dược danh sách hai của đường tắt thầy bói còn có tên là bậc thầy kỳ tích trong nháy mắt liên lờ mờ cảm nhận thấy là bản thân đã nắm được một điểm mấu chốt nào đó nhưng vẫn chưa thể sâu chuội các manh mối rời rạc lại với nhau để biết rõ được chân tướng sự việc Đúng như mình từng đoán, lựa chọn danh sách ban đầu là thầy bói của mình vẫn còn phát huy tác dụng ở một vài nhân tố khác. Số dựa lớn nhất của mình là mảnh không gian thần bí phía trên đám xuong mù xám này, lại vừa khéo có thể xóa bỏ sự quấy nhieu tạo nên môi trường thích hợp nhất cho thầy bói. Hình như đặc tính hồi sinh của mình cũng bất nguồn từ xương xám Khi chuyển tới Bách Lung, những sự kiện có liên quan tới bậc thầy điều khiển rối Rosago đều bị mình thu tới một cách tự nhiên phù hợp với hiệu ứng, hội tụ của đặc tính vi phạm trong cùng một đường tắt. chất lượng càng cao thì lực hấp dẫn càng mạnh, hiệu ứng xuất hiện càng nhiều. Về việc bút ký của gia tộc Atigenus đột ngọt thay đổi phong cách, thông qua búp bê vải xui xẻo, truyền đặt thông tin mấu chốt liên quan tới đỉnh của dãy núi Hồ Nà Xét cho mình, có lẽ cũng là kết quả của nhân tố này. Kết hợp những hiện tượng rời rạc này lại thì có phải nghĩa là mảnh không gian thần bí này có quan hệ rất mật thiết với đường tắt vi phạm thầy bói hay không có phải đây chính là vật phong ấn cấp không của danh sách tương ứng hay không hay đây chính là thần quốc mà danh sách không của đường tắt này để lại còn có một khả năng nữa thứ gọi là tính độc nhất của đường tắt thầy bói lên rời mắt khỏi tờ nhật ký của Rousseau niềm mong mỏi thăng cấp lên người vi phạm danh sách cao càng lúc lại càng dâng trào hắn muốn biết bản thân sẽ khám phá thấy thứ gì ở khu vực ẩn phía sau khi đã hoàn thiện cầu thang ánh sáng. Có khi lại tìm thấy lý do mà mình xuyên không và đường về nhà đó. Hắn cố đè nén nỗi tâm kích động khiến cho nhật ký Russell trong tay biến mất. Cùng lúc hắn càng thêm phòng bị, thủ lĩnh của hội mật tu thù hơn. Gã chính là tồn tại hùng mạnh đã trở thành bậc thầy kỳ tích của đường tắt thầy bói từ bao nhiêu năm về trước rồi, thậm chí có khi ở dưới một số chuyện còn thấp thoáng có bóng lưng của gã. Tuy vô số dòng suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn trong đầu, lên vẫn tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra. Hắn bình thản cất giọng: Các người có thể bắt đầu giao dịch. Ma thuật sư Phil lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa, mong chờ nói. Tôi đã nhận được hỏi âm. Thầy tôi có một đôi mắt của dòng gương giá một ngàn bảng. <cười> nói đến đây thì Phil cảm thấy hơi trột dạ một chút, bởi vì Dorian Gray, Abraham muốn để giá sàn là 800 bảng vốn đã tràn giá so với trường hợp bình thường là sáu trăm bảng, mà Phil là còn đẩy giá thêm 200 bảng nữa. Sau khi đã tham gia nhiều tụ hội Tarot và những vòng tròn quan hệ của người phi phạm, cuối cùng mình đã hiểu được một chân lý. Đúng như Rousseau Đại Đế từng nói, tiền không phải là vạn năng nhưng mà không có tiền thì chả làm gì được cả. Dù mình đã nhận được tiền nhuận bút định kỳ từ sách mới, cũng đã dành dụm được khoảng 350 bảng nhưng sau này còn phải mua túi dạ dày của thực linh giả rồi còn đủ các thứ chi phí khác cho danh sách 7 danh sách 6, danh sách 5 thậm chí là danh sách 4 <cười> ý nghĩa trong lời gợi ý bí ẩn lúc trước mà ngài kẻ khờ đưa ra là nếu có thể trở thành người phi phạm danh sách cao mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi lời nguyện rủa từ trăng tròn kể cả có thể tìm được vài thứ thông qua thầy mình cũng không thể hoàn toàn dựa dẫm vào thầy và gia tộc Abraham được trong vương diện này Chỉ tiết kiệm thôi là không đủ, nhất định phải cống, cố gắng kiếm ra đồng nào hay đồng ấy. Giá một ngàn bảng đúng là rất đắt, nếu tiểu thư chính nghĩa muốn trả giá, thì sau đó mình sẽ nói rằng mình đã phải tranh thủ kỳ kèo, cuối cùng thầy mình cũng đồng ý giảm thêm một trăm bảng. Tiêu tự chấn an bản thân trong lúc chờ đợi câu trả lời. Một nghìn bảng ư? Audrey không ngờ lại có tin tức về vật liệu ma dược của bác sĩ tâm lý nhanh đến vậy, cô vô thức buột miệng hỏi lại để xác nhận. Nhưng không chờ phiêu trả lời, cô nàng đã mừng ro chốt luôn, thành giao. Dù cô nàng vẫn còn đang nợ tử tước Lirin một khoản tiền, nợ bề tôi của ngài ca kho 2.000 bảng, nhưng cô sẽ được chính thức công nhận là trưởng thành vào buổi vũ hội năm mới. Không chỉ là quyền tự chủ tài sản được mở rộng hơn, mà nhân dịp này cô còn nhận được rất nhiều món quà có giá trị, chẳng hạn như là lời hứa của cha cô, bá Tiếc Hò. Mấy hôm trước, ông hứa là sẽ chuyển cho cô con gái co ba tuoc ho may hom truoc ong hua la se chuyen cho co con gai ruou Số cổ phần ngân hàng Bách Lung trị giá hơn 50.000 bảng và 2.000 bảng tiền mặt. Chính vì vậy mà con số 1.000 bảng này đâu có thấm tháp gì đâu. <cười> Audrey từng thỉnh cầu cài, kẻ khờ về việc kéo dài kỳ hạn thanh toán 2.000 bảng từ tháng 2 đến tháng 3. Một mặt là cô nàng có thể trả dứt nợ cho tử tước, ly và bí mật để dành tiền mà không khiến cho người khác nghi ngờ. Mặt khác cô phải trừa ra một chút phí cho việc trao đổi vật liệu ma dược bác sĩ tâm lý chứ. Hiện giờ chính là thời điểm chín mùi để sử dụng số tiền đó. Cùng lắm thì mình chỉ phải thắt lưng buộc bụng như mấy tháng vừa qua thôi. Đến tháng 3 thì không còn vấn đề gì nữa. Audrey không chút buồn phiền mà thầm nghĩ. Đồng ý, đồng ý rồi xong Ma thuật sư Phil vừa mưng rỡ lại vừa hoang mang. Tiêu thỉnh cầu ngay cả khờ làm chứng cho cuộc giao dịch rồi sắp xếp với tiểu thư chính nghĩa là phải trả tiền trước. Còn mình thì sẽ chuyển vật liệu phi phạm vào thứ tư. phiêu vừa quyết định là sau khi nhận tiền xong, sẽ lập tức đến cảng Fritz không lãng phí cho bất cứ một chút thời gian nào. Vừa nhìn qua ba quý ngài, mặt trời, người treo ngược và thế giới mà hỏi ai có tin tức gì về túi dạ dày của thực linh giả không? Sau khi bình tĩnh lại thì phiêu phát hiện ra rằng với kinh nghiệm trong phương pháp đóng vai của mình, cô có thể tiêu hóa đặc tính phi phạm nhanh hơn nhiều so với dự định. Một tuần hiện giờ thì cũng tương đương với hai tuần trước đây. Chỉ cần khoảng 10 ngày là cô có thể tiêu hóa triệt đẻ, giải quyết vấn đề. Đến khi thu thập đủ vật liệu, thăng cấp lên làm bậc thầy ảo thuật, cô cảm thấy là mình có thể xuất sắc, thông qua được bài khảo nghiệm đầu tiên của thầy Dorian. Cô sẽ giành được nhiều sự chú ý hơn, chứ không để người ta xem mình như học trò vừa mới nhận được vì mang ơn nữa. Mặt trời Direct khẽ gật đầu, tôi đang định nói cho cô biết. Trong quá trình thăm dò lần này, chúng tôi kiếm được một chút túi dạ dày của thực linh giả. Khi nào về tới thành bạch ngân, tôi có thể dùng giá thấp để đổi lấy. À, tiền đề là tôi, còn không bị giám sát nữa thì mới được. Tốt thôi, nhưng hình như cậu không dùng tới kim bảng, phi hỏi thẳng. Sau lần hành động cứu mặt trời nhỏ, cô đã có khái niệm sờ bộ về thành bạch ngân rồi. Không đợi mặt trời mở miệng thì người treo ngược Avret đã chèn ngang. Cô có thể trả 300 bảng tiền mặt hoặc là xu vàng cho tôi. Đây là một cái giá phải chăng? Ngược lại, tôi sẽ giao phối phương ma dược thần quan mặt trời cho mặt trời Direct. Ngài người trao ngược, ngài có phối phương của thần quan mặt trời rồi sao? Direct mừng rỡ hỏi lại. <cười> Trong thời điểm tuần tra, trước và lần thăm dò gần nhất, càng ngày cậu càng cảm thấy năng lực của đường tắt mặt trời vô cùng thích hợp để đối phó với bóng tối. Dù danh sách 6 kỵ sĩ bình minh của đường tắt người khổng lồ có thể tạo ránh sáng bình minh, nhưng mà trong lĩnh vực thần thánh và ánh sáng, nó không thể so được với người cầu nguyện ánh sáng của đường tắt mặt trời. Người trao ngược khẽ gật đầu, đúng vậy. Anh ta đã tìm thấy phối phương ma dược thần quan mặt trời trong một kho báu ở đảo Rosted, nhưng mãi đến gần đây mới có cơ hội cung cấp đủ lý do và thỏa mãn đủ điều kiện để lấy được quyền hạn đọc nó một lần. <cười> lý do mà anh ta đưa ra là nghe nói trên vùng biển Sunia xuất hiện một người có vẻ như là mục sư của giáo hội Mặt trời Vĩnh Hằng. Tạm thời gã không thể quay lại nước Cộng hòa Entit được, nên chỉ có thể tìm kiếm vật liệu tương ứng cho Ma Dược thần quan Mặt trời. Bên cạnh đó, nói về mức độ cầm hận Mặt trời Vĩnh Hằng, chỉ cần là một tin đổn thôi cũng đủ khiến cho giáo hội bão tắp có cần cứ để hành động. Mặt trời Direct phạt vui mừng, sau đó lại hơi khó xử mà nói. Nhưng phối phương Ma Dược danh sách 7 Vượt qua giá trị của túi dạ giả giải thực linh giả, Tôi không có kim bảng của mọi người Cậu có thể dùng những vật liệu Có giá trị tương đương để hoàn trả Người trông ngực nói Nhưng mà tôi không rõ Cậu có thể đưa cho tôi thứ gì Thôi thì thế này đi Cậu làm một danh sách liệt kề Các loại quái vật thông thường Ở chung quanh thành bạch ngân Và những vật liệu thu được từ chúng Tôi sẽ lựa chọn ra những thứ cần thiết Từ danh sách đó Không thành vấn đề Sau lần thăm dò này tôi sẽ bắt tay vào làm ngay Direct thở phào nhẹ nhóm. Lên ngồi ở bên cạnh nghe mà chỉ muốn lấy tay che mặt. Nhưng hắn không có điều khiển thế giới phá ngang cuộc giao dịch này được. Hắn cũng muốn biết xem ở chung quanh thành bạch ngân có những loại quái vật nào và vật liệu tương ứng ra sau. Trong lúc chính nghĩa Aubrey thầm thở dài người trong ngực nhìn quanh một vòng bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình. Tôi cần một đôi mắt của đại bàng biển mắt rồng tôi sẽ trả bằng mức thủ lao hợp lý. Khi đề cập đến mắt đại bàng biển mắt rồng, tức là anh người trong ngược đã có thông tin về lông vũ kết tinh của chim cắt bóng xanh. Quả nhiên là anh ta có rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên. Audrey đã từng đọc qua phối phương ma dược bề tôi của gió, chot bừng tỉnh mà nghĩ. Hoàn thành xong câu giao dịch, thì mọi người bắt đầu tự do trao đổi về tin tức trong khu vực của mình. Buổi thù hội ta rốt lần này cũng nhanh chóng đi tới hồi kết thúc. Trong lần trao đổi tự do này, Thế giới có hỏi về manh mối của Mỹ nhân ngư và nhận được câu trả lời tương tự với đáp án của Sharon. Đợi đến khi sắp xong xuôi vốn đang im lặng quan sát lên chợt nghĩ tới một vấn đề cảm thấy nên nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa và ma thuật sư một chút. Dường như chung quanh hoàng tử Edesak xuất hiện một món đồ vật phong ấn cấp không rất kinh khủng thậm chí còn có khả năng liên quan tới không không 008 sự việc này chắc chắn là không đơn giản chút nào. Lần xảy ra chuyện này Tương tự chính là khi thành phố tin Gần bị đứa con nói dõi của tà thần uy hiếp suýt nữa đã biến mất khỏi bản đồ luôn. Vì vậy hiện giờ Bách Lung cũng đang chữa đựng tai họa ngầm như thế. Lên ngẫm nghĩ một chút để cho thế giới mở miệng bằng giọng điệu trầm khàn. Các quý cô, quý ngại, gần đây tôi nhận được một tin tức Bách Lung đang ấp ẩu, ấp ủ một chuyện động trời. Việc này sẽ mang đến những nhân tố cực kỳ bất ổn thậm chí có thể phát sinh thảm kịch. Là chuyện động trời gì? Chính nghĩa Audrey lo lắng dò hỏi Tôi không biết Thế giới thản nhiên lắc đầu Nhưng nhân tố không ổn định Và thảm kịch đó sẽ xuất hiện ở đâu Mà thuật sư Phil cũng căng thẳng nôn nóng hỏi Từ những lần tụ hội trước Cô đã biết nguồn tin của ngài thế giới Là rất đáng tin cậy Thế giới tỏ vẻ khó xử lắc đầu trả lời Những thông tin đó mâu thuẫn với nhau Cho nên tôi chưa thể đưa ra đáp án chính xác được Vừa dứt lời Thế giới ngẩng đầu lên Thành khẩn nhìn về phía bóng người ẩn trong màn xương xám Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, bè tôi của ngài ở Bách Lung hẳn cũng đã phát hiện ra điều gì rồi phải không? Mọi người lập tức tập trung về vị trí cao nhất trước tấm bản thanh đồng. Ánh mắt của họ có khiếu kỳ, lo lắng, căng thẳng và cả trở mong nữa. Nhận thấy toàn bộ sự chú ý như vậy, kẻ khờ lên hời dựa người ra phía sau, bình thản buông ra một câu. sắc Augustus Hoàng tử Erisak ư, ngài ấy có khả năng liên quan tới nguy hiểm dân đến thảm kịch động trời sau. Hơn như Có vẻ như chuyện này đã được ngài kẻ khờ chú ý rồi. Kinh nghĩa Audrey lập tức liên tưởng đến họ tên khuôn mặt và sinh ra nỗi lỏng lo lắng nghi ngờ. Dưới góc nhìn của cô nàng, chuyện mà ngài kẻ khờ để ý nếu không phải hết sức nguy hiểm hoặc là bí ẩn cực đoan hay là có ảnh hưởng sâu sắc thì cũng nhất định là thứ chuyện không hề đơn giản một chút nào. Như là chuyện chúa sáng thế chân thực, có ý đồ nhờ lan nút và tình trạng khắc nghiệt ở khu nhà máy quận Đông để hàng lâm xuống bách lung như là thẻ bài hắc hoàng đế của Rochelle đại đế lại như là cái chết của công tước Negan và hội ẩn sĩ hoàng hôn Nhớ đến những ví dụ trên Ori hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nếu như không xử lý ổn thỏa hoặc không quá quan trọng chắc chắn sẽ có sự kiện to lớn liên quan đến hoàng tử Edisak sẽ sản sinh ra một cơn bão cực kỳ khủng khiếp Ờ Hoàng tử Edisak đã không để ý tới mình một thời gian dài rồi mình chỉ cảm thấy thật may mắn rồi chẳng bận tâm thêm nữa Giờ nghĩ lại thì hẳn đã có vấn đề gì đó rồi Trong vũ hội trước Ngài ấy vẫn nhiệt tình Cản mình lại để thảo luận một vài chủ đề nham chán Thử mấy trò đùa vụng về ngỡ ngẩn Nhưng chỉ khoảng 2 đến 3 ngày sau Ngài ấy trở nên khá lạnh lùng Thậm chí còn né tránh mình Mình phải tìm cơ hội hỏi cha về ngày ấy Nhưng lại không thể biểu lộ quá Mức tỏ mò được Không thì rất có thể cha sẽ đồng ý Với lời cầu hôn mình của hoàng gia Audrey hồi tưởng lại một vài chi tiết Chợt cảm thấy bở vai mình chữ nặng Cô nàng chưa từng yêu thích hoàng tử sắc bao gồm cả hai người anh trai của hoàng tử, cũng không hề có ý định trở thành vương phi. Nguyên nhân rất đơn giản, tín đồ của nữ thần đêm tối. Không thể nào chấp nhận được việc nhiều thế hệ gia tộc Augustus tín ngưỡng chúa tẻ bão táp. Họ là những người ngạo mạn, kiêu căng, cực đoan, khinh thường phụ nữ đến tận xương tủy. Họ không thể thay đổi, mà đây chính là điều mà Ori không thể chịu đựng được nhất. Vừa nghĩ tới việc bản thân phải sống trong một môi trường nghiêm khắc xưa cũ, bảo thủ cực đoan sau khi trở thành vương phi Audrey đã cảm thấy muốn nổi điên chỉ muốn liều mạng mà trốn đi vì thế mà những lúc cần phải lấy lòng các hoàng tử cô nàng không hề đả động dù chỉ một chút thậm chí còn cực kỳ bài xích sắc Augustus dòng họ chứng tỏ đó là một thành viên hoàng gia mình là mờ nhớ được đó là một gã hoàng tử phải không Ngài ấy nhất định đã làm chuyện nguy hiểm gì sau Căn bản là mình chẳng bao giờ được tiếp xúc với ngài ấy. Phải rồi, mình có thể hỏi xin sự giúp đỡ từ tiểu thư Audrey và tử tước Lirin. Nhưng mà trước hết phải nghĩ ra lý do nào đó khiến bọn họ không nghi ngờ cái đã. Ma thuật sư Phil hơi cau mẩy, giải đọc ý nghĩa trong câu nói của ngài kẻ khờ. Người treo ngược, Agri, vô cùng hứng thú với chuyện này nhưng không dám hỏi ngài kẻ khờ. Người chỉ cung cấp đúng một lời nhắc nhở. Anh ta chỉ có thể trầm ngâm hai giây Rồi mới nói với chính nghĩa và ma thuật sư cộng với thế giới. Bầu không khí trên biển cũng không yên lặng gì. Có lẽ chuyện này cũng móc nối với Bách Lung giống như những bánh răng trong một cỗ máy. Câu nói của anh ta chẳng hề có căn cứ nào chỉ đơn thuần là muốn khuếch đại mức độ nguy hiểm lên để khiến cho ba thành viên của hội Tarot ở Bách Lung phải tích cực điều tra hơn. Phải nói là anh người treo ngược rất biết phối hợp. Lên, đang bảng quan chứng kiến lập tức từ bỏ định kiến. À từ bỏ ý định khiến thế giới nói ra mấy lời thoại tương tự. Sở dĩ hắn chỉ nhắc tới sắc Augustus mà không đề cập đến người phụ nữ đeo trước nhẫn đính viên Ngọc Lam được nghi là vật phong ấn cấp không. Cũng không nói chuyện này có khả năng liên quan tới 008 và In Giang Will là vì hắn không có nắm chắc tình huống vật phong ấn cấp cao có thể hủy diệt cả một quốc gia kia. Hắn chỉ có thể dựa vào một vài manh mối để đưa ra suy đoán mà bản thân cũng chẳng chắc chắn cho lắm. Hắn sợ sau khi nói thẳng vào điểm mấu chốt cho tiểu thư chính nghĩa và ma thuật sư, họ sẽ bị mục tiêu phát hiện ngay khi có ý định điều tra. Đây cũng là lý do Clint không có cố tìm cơ hội để báo cho trái tim máy móc. Căn cứ vào suy đoán về vật phong ấn 008, hắn nghi ngờ nếu như mình rời khỏi phố Mink và lên một chiếc xe ngựa cho thuê ve vat phong an 008 han nghi ngo nen giáo đường Lavaray, hắn sẽ phải đụng độ một cuộc tấn công không thể nào ngờ trước, tuyệt đối không thể chống đỡ được. Ví dụ như khu vực dưới lòng đất cất dấu vật phong ấn bị bạo động hay là chúng một đoàn trí mạng từ cường giả danh sách cao chỉ có nhờ xương xám trà đậy lên mới không lo lắng về vấn đề tương tự đến một mức độ nhất định hắn còn có thể nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa và ma thuật sư về chuyện này thông qua một cách nhẹ nhàng hơn vòng vo hơn và không dễ phát hiện hơn ngoài ra lên còn có một kế hoạch khác đó chính là đóng một vai phụ trong các nhân vật phụ lui ra khỏi võ đài một cách mờ nhạt thay đổi ngoại hình mà không khiến ai để ý Rời khỏi Bách Lung Sau đoán sẽ bí mật trở về Liên lạc với trái tim máy móc Theo cách nằm ngoài tầm mắt của vật phong ấn cấp không Hy vọng chuyện này sẽ thành công Hy vọng có cơ hội bắt được In Giang Will Ờ, điều kiện tiên quyết là gã thực sự tham gia vào chuyện này Chờ đã Trong khi mà thầy Akot đang truy đuổi In Giang Will Thầy đã phát sinh xung đột y với... My9 mà... Thầy cũng đã bị bí mật truy nã mà MI9 thì luôn được cho là một phe phái ủng hộ hoàng gia trong quân đội một loạt những sự trùng hợp xoay quanh hoàng tử sắc điều này có đặc điểm tương tự với biểu hiện trước đó của vật phong ấn 008 dường như điều này có thể gián tiếp chứng minh sự tồn tại của In Giang Will. lên nhắm mắt lại trong đầu chật lé lên một đôi ủng da bóng loáng và một bàn tay tái nhật hắn tựa lưng vào thành ghế nhét khóe miệng lên mà cất tiếng các quý cô, quý ngải chúng ta gặp lại vào tuần sau Quận hoàng hậu, trong biệt thự sao hoa của bá Tước Ho, Audrey đứng trước gương toàn thân, ngây người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Đối với cô nàng thì lần tụ hội tarot này vừa có tin tốt lại vừa có tin xấu. Tin tốt là cô đã sắp lấy được, một trong số các vật liệu chính của ma dược bác sĩ tâm lý. Dù không còn là một cô gái ngây ngô, sẵn lòng bỏ một ngàn bảng ra để mua một chút thưởng thức từ người trao ngược, cũng biết đại khái giá trị của nhiều vật liệu phi phạm, cô nàng vẫn chẳng hè, e ngại chả tràn giá của đôi mắt rồng gương. Sau sự kiện công tước niger bị ám sát, cô đã khát khao và có động lực thăng lên danh sách cao để nhận được sức mạnh chiến đấu tương ứng. Do đó, cô không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Nguyên ý trả giá lớn, chỉ cần vật liệu xuất hiện, chỉ cần giá không quá bất hợp lý, thì cô sẽ đồng ý ngay, tránh để cho những chuyện không mong muốn xảy ra. Cứ như một món đồ trang sức quý giá được rất nhiều phu nhân quý tộc để mắt tới cũng như những con ngựa thuần chủng với dòng máu độc đáo mà đàn ông yêu thích. Tràn giá tương tự là điều tất yếu, là điều không thể tránh khỏi. Có những khi, giá cao gấp đôi gấp ba cũng không phải là bất khả thi. Hơn nữa, tiêu, làm trung gian, luồn bận rộn liên lạc với thầy mình, chắc chắn không thể khiến cô ấy mất thời gian thêm và phải gánh chịu nguy hiểm. Ờ, cô ấy cũng chưa biết mình là chính nghĩa cơ chứ. Ari khẽ nghĩ. Tin xấu thì không thể nghi ngờ, Chính là chuyện có liên quan đến hoàng tử Edisak. Điều này khiến cô nàng quan ngại và vô cùng lo lắng. May mắn thay, anh thế giới đã nhận được tin tức. ngay cả khờ cũng cung cấp lời nhắc nhở. Nếu không, ai biết chuyện sẽ chuyển biến xấu đến mức nào. Audrey, có điều kiện tốt như vậy, chắc chắn người có thể giải quyết vấn đề này. Cố lên! Cô gái nhìn bóng người phản chiếu trong tấm gương, vẽ một mặt trăng đỏ rực khiến cho bản thân lạc quan lên một chút. Rồi cô nàng thu hồi cảm xúc đến phòng piano, chuẩn bị tham gia buổi học đàn như không có chuyện gì xảy ra đó là vì đến trước bữa tối bà tiếc ho và vợ mình cũng như là Hy bớt ho mới về nên giờ cô nàng không thể hỏi thông tin của ai được cô chỉ có thể tự nhủ với bản thân là phải bình tĩnh, tỉnh táo và kiên nhẫn trước khi gia sư đến ori thường tùy đàn một khúc piano sử dụng giai điệu tươi đẹp để rửa sạch tâm trí và linh hồn sau khi đàn xong cô nàng nhận ra sushi đã mở cửa phòng ngồi cho bên cạnh từ bao giờ Nó vẫn đeo cặp kính gọng vàng trên cỏ Audrey Cô gặp vấn đề gì sao Tiếng đàn piano của cô nói cho tôi biết Cô có chuyện phiền não Susie đột nhiên mở miệng hỏi Ờ Audrey đứng người không biết nên đáp lại ra sao Cô nàng chợt cảm thấy là có con chó độc tâm trong nhà Cũng không có nhất định là chuyện tốt Lúc này Ở trong địa điểm dựng trại Ngọn lửa đang cháy bừng bừng Địa Beck bác nhắm mắt Hồi tưởng lại mọi chuyện diễn ra trong tụ hội Tarot Xác nhận rằng bản thân không quên đi đoạn ký ức và trải nghiệm đã bị lập đi lập lại mấy lần trước đó. Không biết bao lâu sau, cậu mở trang đôi mắt với sự mong đợi đánh giá bốn phía. Tuy nhiên những gì thu được vào ánh mắt chỉ có đống lửa và những người đồng đội, hoàn toàn giống hệt như trong trí nhớ. Đúng lúc ấy thì cả săn Colin đang nhắm mắt, khoanh chân dựa vào cột đá chợt mở miệng. Chúng ta sẽ xuất phát sau 50 lần chớp. Giờ này khắc này, Derek đã xác thực được tất cả những trải nghiệm trước đó không phải là mơ, cũng chẳng phải là ảo giác. Ở quận Jugut số 15 phố Min, lên bước xuống tầng 1 ngồi trong phòng khách, cảm nhận từng đợt khi nóng liên tục cứ tản ra từ lò sưởi âm tường, hắn lặng lẽ đưa lưng ghế mảnh, không có mở báo xem tạp chí hay đọc sách, tất cả đều thật thanh bình và tĩnh lặng, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lên vẫn đang mặc áo sơ mi và áo vest ở nhà, chợt đứng dậy bước ra cửa, vị khách đến thăm khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn mở cửa khét cười. Chào buổi chiều, em Linh. Không phải giờ này anh đang phải giúp việc ở giáo đường bội thu sau. Cách đến chơi chính là ma cà Em Linh quay với khuôn mặt đẹp trai, vẻ nữ tính, tóc trải khéo về phía sau. Khi nghe thấy lời chào của Clint, biểu cảm tự mãn của anh chàng chợt đông cứng lại. Phải mất một lúc vất vả anh ta mới khôi phục lại dáng vẻ cũ. Tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến của anh, thám tử Sherlock Moriarty. Lên thốt, à Em lên thốt ra từng từ một Sau khi mời anh ta vào phòng khách lên quay lại với chiếc ghế bảnh Cười hỏi Chuyện gì nào Phi tư vấn là một bảng Nhưng mà thời gian tư vấn thì không thể quá một giờ nha Em liên qua chẳng hề quan tâm tới những gì hắn nói Chỉ vừa đâm chiêu vừa cất lời Có một nhân vật vĩ đại điều tôi đi làm một việc Dù chuyện này có thể gián tiếp giải quyết Tài hoạ ngầm giúp tôi Nhưng mà nó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm Tôi không có bạn bè và tôi sợ bố mẹ mình sẽ lo lắng. Anh lại là một thám tử, tư, là người phi phạm rất hiểu biết. Anh có gợi ý gì không? Từ chối hay là chấp nhận? Giải quyết tai họa ngầm cho anh ấy à? Xóa bỏ ám thị tâm lý xong, lên cân nhắc rồi nói. Tôi không thể cho anh bất cứ lời khuyên nào, mới chỉ một từ chuyện. Em Linh White im lặng vài giây, cắn dài chầm, cắn răng trầm giọng nói. Chuyện này liên quan tới vị kẻ khờ kia. Hả? lên suýt thì đưa tay ngoái lỗ tai sau khi dừng một giây đồng hồ để xác nhận lại lên đan hai tay vào nhau nghiêng người về phía trước mà hỏi thế cụ thể là chuyện gì không tôi không thể nói sâu hơn được em liên quay lắc đầu một cách kiên quyết sợ bị dò xét à lên không dám truy vấn tiếp hắn chỉ đơn thuần phân tích tình hình dựa trên những thông tin mà macron vừa để lộ chuyện liên quan tới kẻ khờ có thể giúp em liên quay giải quyết tai họa ngầm chứa đựng nguy hiểm lớn kết hợp với ý tưởng trước đó của anh ta, dường như có thể thấy được là anh ta định cử hành nghi thức đối ứng để hướng về cả khờ. Nói cách khác là cầu nguyện mình nhằm mục đích xóa bỏ ám thị tâm lý, đạt được sự tự do. Xong đây không còn chỉ là nghi thức mà em lien quan muốn tự mình thực hiện nữa, mà là do một nhân vật vĩ đại nào đó phân phó. Với lòng tự tôn của ma cà rồng này mà vẫn phải gọi đó là một nhân vật vĩ đại thì hẳn là một cường giả huyết tộc rồi. Tại sao? Một huyết tộc cổ đại? lại phái hậu duệ cầu nguyện hướng về kẻ khờ cơ chứ họ đã bắt đầu hợp tác với hội cực quang rồi xong tràn ngập sự nghi ngờ trong lòng lên ngẩng đầu nhìn thấy em linh biểu lộ ra vẻ mặt trông mong hắn thầm cười anh đoán xem tôi có đáp lại lời cầu nguyện của anh hay không lưỡng lự hai giây không có đưa ra đề nghị trực tiếp mà chuyển lời nói theo thống kê cầu nguyện hướng tới một tồn tại bí ẩn mà lại không rõ tình huống 30 trên 100 trường hợp sẽ không nhận được lời đáp lại nào, 68 trường hợp còn lại sẽ có kết quả là đụng độ phải những thứ đáng sợ, từ đó mà mất mạng hay thậm chí còn tệ hơn là cái chết. Chỉ có hai trường hợp là có khả năng thành công, đạt được thứ như ý mình muốn, nhưng cái giá phải trả chưa chắc đã là điều họ mong chờ. Vốn là một cựu anh hùng bàn phím nên vẫn luôn cho rằng khi chứng minh hoặc là nhấn mạnh một len van luon cho điểm nào đó, Người nào chỉ đưa ra ví dụ hay ngoại lệ Mà lại không có số liệu thống kê cụ thể Theo bảng mẫu Thì chỉ là một kẻ nói xàm Đó chỉ đơn thuần làm thủ thuật về khái niệm Và trong hoàn cảnh này sẽ luôn có những câu nói tương tự Như là tôi có một người bạn Hay là cô gái mà tôi biết Hay là những người chung quanh tôi Các kiểu vân vân và mây mây Vì vậy để mà thuyết phục em Linh White Hắn đã cố tình bịa ra một chút số liệu Đương nhiên Đây cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ Ít nhất thì trong thời gian làm ở tiểu đội kẻ gác đêm, lên đã từng nhìn thấy rất nhiều hồ sơ nói chi tiết về những trường hợp tương tự. Chỉ có hai trường hợp thành công thôi sau, còn 68 trường hợp sẽ xảy ra vấn đề à? Quả nhiên là em liền bị dọa sợ, không nhịn được mà đưa tay vuốt tóc. Cơ bản là thế, đây chính là mức độ nguy hiểm của việc mà anh định làm. Nếu như anh mang theo ác ý thì thậm chí nguy hiểm sẽ còn tăng cao hơn nhiều. lên chân thành đáp lại, em liền vô thức lắc đầu, không. Không có, không có ác ý gì hết cả. Hơn nữa, vì nhân vật vĩ đại kia sẽ bảo vệ tôi trong suốt quá trình. <cười> không có ác ý ư. Kể cả là có ác ý thì chưa chắc anh đã biết. Anh chỉ là một vật hy sinh bị người ta đẩy lên đứng mũi chịu xào thôi. Lên giơ tay phải lên, nhấn mạnh giọng điệu bằng ngôn ngữ cơ thể. Điều đó có thể giảm bớt phần lớn nguy hiểm, nhưng mà vẫn không tuyệt đối an toàn vị nhân vật vĩ đại kia thực sự có thể đối kháng với một tồn tại bí ẩn sau. Hẳn là không thể. Em Linh ngập ngừng trả lời. Nên là Clint xòe lòng bàn tay ra. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười mà nói Em Linh, thực ra anh hoàn toàn không cần thiết về mạo hiểm. Kể cả anh có thực sự trở thành tín đồ của mẫu thần đại địa đi chăng nữa thì chuyện đó cũng không thay đổi cuộc sống của anh. Anh hãy nhìn người dân Final Boss mà xem. Chẳng phải họ đều thích ăn thứ đồ ăn mà mình thích Mặc trang phục mà mình muốn, làm điều mà mình hứng thú đó sao? Đến lúc ấy, khả năng cao là cha sứ Olowski sẽ không còn ép buộc anh phải tới giáo đường bội thu đo sau đen làm tình nguyện viên nữa. Anh sẽ nhận lại sự tự do ban đầu. Hơn nữa tôi tin là anh thức ứng khá tốt với giáo điều của mẫu thần đại địa, không có gì mâu thuẫn cả. Em liên Y im lặng một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng. Trở thành tín đỏ là vì thích ý niệm của thần... Hoàn toàn khác với việc bị ép trở thành tín đồ, thông qua ám thị tâm lý. Dù một ngày nào đó tôi có ruộng bỏ mặt trăng, tín ngưỡng mẫu thần đại địa, thì tôi cũng hy vọng đó là lựa chọn của bản thân mình. Điều này không liên quan tới người khác, chỉ là niềm kiêu hãnh cuối cùng mà huyết tộc nên có. Lên nhìn em Linh một cách ngỡ ngàng, hắn không ngờ là đối phương lại kiên trì đến vậy. Hắn cần nhắc khoảng hai giây, không cố gắng thuyết phục em Linh nữa, chỉ ở một tiếng rồi tiếp tục. Thật ra thì vấn đề này rất đơn giản thôi đó là kết hợp mệnh lệnh của vị nhân vật vĩ đại kia và việc thoát khỏi tai họa ngầm. Nếu nhà anh có đủ dũng khí để đối mặt với một mức độ nguy hiểm nhất định, nếu nhân sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì tín niệm thì việc đáp án đã trở nên vô cùng đơn giản rồi. Tóm lại, chuyện này sau cùng đều do anh quyết định. Am Linh lắng nghe với vẻ mặt nặng nề phản bác theo bản năng. Nếu tôi đã chọn làm thử thì đó nhất định không phải là vì bản thân mà là vì toàn bộ huyết tộc giải quyết tài họ ngầm chỉ là đặc quyền kèm theo mà thôi. Vì toàn bộ huyết tộc ư? Chuyện quái gì của tôi lại có thể liên quan đến toàn bộ huyết tộc cơ chứ? Không phải là nhân vật vĩ đại kia đang lừa gạt anh đấy chứ? Lên nghe vậy thì bật cười. Anh tin rằng một ma cà rồng không có thực lực mạnh mẽ gì lại có thể cứu vớt cả một chủng tộc à? Là huyết tộc huyết tộc, ma cà rồng cái gì? Em lên cường điệu. hơn nữa sức mạnh của tôi cũng không kém đâu nó tương đương với danh sách bảy của nhân loại các người đúng chính là cái loại giỏi chiến đấu ấy vấn đề tin hay là không tin anh cũng chẳng hiểu được anh ta đứng lên dù phân tích và gợi ý của anh vô nghĩa tôi vẫn rất cảm ơn à phí tư vấn sẽ khấu trừ vào cái vali ra và cái hộp thiếc lần trước anh cầm hả lên nhất thời không kịp phản ứng với điều mà đối phương đang nói đợi đến khi em Linh đã rời đi rồi hắn mới bừng tỉnh ở dưới hoàn cảnh bình thường chẳng phải tất cả những vật chứa ở trong cuộc giao dịch đều là đồ tặng kèm sau cái đổ mà cả rồng keo kiệt hẹp hòi này trong màn đêm khi tuần suất tia chớp chưa hồi phục tiểu đội thăm dò thành bạch ngân lại có mặt đúng giờ bên ngoài tòa thần miếu bị bỏ hoang một cách tàn tạ direct nhớ lại lần hành động thứ nhất tất cả đèn lồng gia thú đều bị tắt ngúm toàn bộ tiểu đội chìm trong bóng đêm thuần túy còn cậu thì nghe thấy tiếng cầu cứu giận tóc gáy của cậu bé jack vang lên từ sâu trong điện thờ căn cứ vào suy đoán của nhóm người ngày trong ngược Và tiểu thư chính nghĩa, rất có thể nơi đây chính là điểm bắt đầu của tuần hoàn. Nhưng tại sao mỗi lần thức dậy, chúng ta lại đều bên đống lửa trại chứ không có trực tiếp xuất hiện ở đây? Nhớ lại những gì đã thảo luận trong tụ hội Tarot. Derek liền giơ tay lên thầm cầu nguyện như đã được đề nghị. Một ánh sáng thuần khiết bùng lên từ cơ thể khọng, khiến Joshua và các thành viên tiểu đội thăm dò khác nhanh chóng rơi vào tư thế chiến đấu. Chuyện gì vậy? Kẻ sân ma Colin rút thanh kiếm ra trầm giọng hỏi. Derek nhìn trái nhìn phải, sợ hãi mà nói Ngài thủ lĩnh, tôi vừa mới nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc Cứu tôi với, cứu tôi với Cậu muốn thử xem đó phải là điểm then chốt hay không? Giờ thì sao? Colin đè phòng hỏi Giờ tôi không còn nghe thấy nữa Derek lại cẩn thận lắng nghe rồi đáp Kẻ sân ma Colin liếc nhìn Joshua và những thành viên của tiểu đội thăm dò khác qua khóe mắt Qua ai nghe thấy nữa không? Không ạ, tất cả đều lần lượt lắc đầu, cô Liên chỉ đâm chiêu vài giây rồi quyết định, ông ta lấy ra một chiếc lọ kim loại màu xanh biển sấm từ ngăn ẩn trên thắt lưng. Ông bôi thứ hỗn hợp sền sệt không màu đó lên thanh kiếm thẳng, rồi ông ta đâm kiếm lên trên. Đột nhiên bầu trời trở nên sáng rõ, từng quang hào quang bạc giống như những con rắn bay lượn ở bên trên nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Ánh sáng bạc trắng lập tức bao phủ toàn bộ thành viên của tiểu đội thăm dò, tựa như là chiếu sáng tất cả những góc tối tầm nhất trên người họ, xèo. Nhưng con rắn bạc nhỏ biến vào hư không, không biết đã chạy đi đâu. Tất cả mọi người nhanh chóng quay về tĩnh lặng, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến trong cái đèn lồng da thú, đàng lặng lẽ cháy. Colin Linh nhú mày, không có rõ vừa cảm ứng được gì. Trải qua trọn vẹn 5 giây, ông ta giơ tay chỉ thẳng về phía trước. Từ giờ, chúng ta không thể sơ sả nấy. À, không thể sơ sẩy nữa, phải đề phòng ở mức tối đa. Lại là câu nói quen thuộc này, nơi này không phải là điểm then chốt để phá vỡ nghịch cảnh. Direct tự chấm định tâm linh, không chút do dự đi theo tiểu đội tiến vào, tòa thần miếu đã bị phá hủy hơn một nửa này. Lúc này cậu đã học được bài học trước, không có nhìn vào khuôn mặt chúa sáng thế xa ngã nữa. Trong quá trình kiểm tra khu vực trên mặt đất, cậu chủ động tích cực điều tra những nơi có trành bích họa hơn. Cậu vừa cầm đèn lồng ra thú, vừa cầm dìu gió lốc, đi cùng với một người đồng đội, bắt đầu hành động theo hình thức chia nhóm. Đi qua mấy bức tường sụp đổ, lốm đốm, cuối cùng cậu cũng đến được nơi. Khi ánh sáng từ đèn lồng chiếu tử xa tới, bức bích họa trên tường trở nên rõ ràng hơn. direct thuật thoạt nhìn xuống góc tìm thấy một dòng chữ kỳ quái ấn tượng, tưởng vì chuộc tội. Cậu thầm mặc niệm cái tên này, dơ cao đèn lồng hơn, cẩn thận do xét chi tiết của bức bích họa. Ở vị trí cao nhất trên bức tường lốm đốm loang lổ là một cái thập tự giá khổng lồ, đen kịt mà mơ hồ. Trong ngược trên đó là một người đàn ông khó mà nhìn ra được ngũ quan. Dưới khung cảnh đó là một vùng đồng bằng hoang vu, vắng lặng. Trên đồng bằng có một hàng dài người nối tiếp với nhau. Điểm đến của bọn họ là một ngọn núi cao xà tít tắp với phần đỉnh núi là thập tự giá và người trong ngược. Trong hàng người này có kẻ quỳ dưới đất, thanh kính cầu nguyện. Có kẻ lại đứng lên, đi thẳng về phía trước, ngình đón gió bão. Khuôn mặt của tất cả chỉ được khắc hòa một cách đơn giản, quần áo cũng rách dưới, chỉ có người dẫn đầu đứng trước là có vẻ trông rõ ràng hơn một chút. Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc bạc để dài đến tận lưng. Ông ta cũng quốc quan dịu dàng, đầu cúi xuống, đôi mắt nhắm nghiền, sau lưng có tầng tầng lớp lớp những đôi cánh ánh sáng. Thiên sứ Đây là một thiên sứ trong ro rang hon mot chut đo la mot nguoi đan ong cao gay toc bac đe dai đen tan lung ong ta co ngu quan diu dang đau thuyết. Tia Đích đè nén sự kích động quan sát kỹ khu vực chung quanh của người dẫn đầu. chẳng bao lâu cậu phát hiện ra một dòng sông uốn khúc, sóng gợn lan tăn dưới chân người đàn ông được nghi là thiên sứ kia. Dòng sông thì không ngừng rẽ hoạt uốn lượn quanh co, rồi đổ vào chính nó lại trở thành đầu nguồn. Tuần hoàn, nó tạo thành một vòng tuần hoàn. chợt cảm thấy như đã bắt được điểm mấu chốt nào đó. Trong trải nghiệm thời gian tuần hoàn, thực chất lại có một con sông chảy theo vòng tròn về sau rõ ràng là một gợi ý hoặc là vạch trần điều gì đó Derek rời tầm mắt lên nhìn thấy thiên sứ tóc bạc với những đôi cánh không thể đếm hết kia khuôn mặt dịu dàng xen lẫn chút thở ơ tựa như nhìn xuống dòng sông nhìn xuống vận mệnh. đây chính là ý nghĩa thực sự đằng sau lời nhắc nhở của ngài kẻ khờ sau Derek thoáng nghĩ ngợi quyết định thử một lần nếu cậu thành công cậu sẽ đổ hết mọi điều bất thường cho đứa bé sách còn nếu thất bại thì cũng chẳng ai nhớ là cậu đã làm gì Dưới ánh mắt sửng sốt của đồng đội, director cái dìu gió lốc lên, hung hăng bổ một nhát vào dòng sông trên bức bích họa. Vừa lúc tìa chớp vụt qua, lóe qua, bị kích thích cho nên ánh sáng bạc phóng thẳng xuống cây dìu của cậu. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây nham nhé. truyện nay đay em tiếng quá rồi. Vậy có thi bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.